các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ngọt thậm chí có thể nói đến thiên trường địa cựu nhưng anh chưa bao giờ nói những lời đó với cô nhưng cô hiểu tất cả đều là giả trong lòng anh chưa từng nghiêm túc với ai quan tâm người nào anh thậm chí chưa từng quyết định dừng chân với người phụ nữ nào nhưng tình huống phát triển nhưng cô không có cách nào đoán được hướng nào yến tử giúp tôi để mà giao tình của chúng ta nhiều năm giúp tôi, chỉ cần lấy được dự án áo cưới lần này, về sau cô lập gia đình, từ áo cưới bánh cưới một mình tôi tài trợ, tuyệt đối không có nửa câu oán than. Anh càng nói càng đưa ra nhiều điều kiện hậu đãi không cho cô có thời gian suy nghĩ Cô cũng biết áo cưới do chúng ta thiết kế, không phải chằm cũng chục vạn, có thể tiết kiệm không ít Anh rất hưng phấn đưa ra nhiều điều kiện. Dương Yến tự nhìn anh không nói ra lời. Anh tự cho là mình đã đưa ra con mồi béo bờ hấp dẫn cô mắc câu Nhưng không nghĩ đến Nếu như cô không quyết định kết hôn Thì những mối câu kia hoàn toàn không có ý nghĩa Anh nghĩ đến cô kết hôn Nhưng cô là muốn gả cho ai Anh lại chẳng thèm để ý chút nào Anh muốn cô giúp anh giao thiệp Lấy về dự án kia Đây không phải là chuyện cô đau nhất Chuyện làm cô đau nhất chính là Chuyện anh để cho cô tận mắt chứng kiến Anh cùng một phụ nữ khác dây dưa Trao cho một người phụ nữ khác Nụ cười quyền rũ của anh Trao cho người phụ nữ khác Ánh mắt chết ngờ của anh Gần như là thất vọng đến cực độ Trong nhảy mắt chiềm lĩnh hết tâm tư cô Hải mắt lạnh lẽo đôi môi tái nhạt, cô không nghe được chính giọng của mình Được Cuối cùng cô cũng đáp ấn đỉnh cầu của anh Sương yến tử rũ mắt Để mặc cho lòng mình chầm xuống Cô cũng muốn thử xem nhẫn hại của mình Đối với anh còn bao lâu nữa Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự lớn Lúc trước yên tĩnh Con đường lớn vắng vẻ Này trở nên sáng rực từ đầu đường đến cuối đường. Triệu gia nhà lớn, cánh cửa được đúc bằng đồng rộng mở, thực khách đông đảo, sân cỏ xanh mơn mởn trở thành bãi đậu xe, có thể thấy được thể diện của chủ nhân rất lớn. Các nhân vật lớn trong giới thương trường đều có mặt đầy đủ, không khí rất náo nhiệt. Lương Nhậm Tuyển cũng nằm trong danh sách khách mời, mang theo bạn gái là Dương Nghiên Tử, đúng giờ đi đến nơi, xuống xe, hai người đi thẳng đến hội trường. Lương Nhậm Tuyền mặc dù gót tay Dương Yến Tử, thái độ lĩnh sự thong dong, nhưng đôi mắt sắc bèn đã đào quanh một vòng trong mọi trường tìm kiếm. Rất nhanh đã phát hiện ra mục tiêu của bọn họ tối nay. triệu tiểu thư đằng kia. Lương Nhậm Tuyền nói nhỏ vào tai của Dương Yến Tử. Nhìn theo tầm mắt anh, Dương Yến Tử nhìn thấy triệu tiểu thư đứng cách đó không xa, bên cạnh có một mỹ nhân tóc dài. Diệp thời tân, không làm việc cho công ty của gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học trở về Từ thành lập công ty bên ngoài Là bạn thân của triệu tiểu thư Cũng là đối tượng lương nhập tuyển muốn theo đuổi tối nay Thấy ánh mắt của một người phụ nữ đầy chấm điểm Cô ấy có một mái tóc dài tự nhiên Hai mắt to lại có thần Chữ đựng ý cười nhạt nhạt Rất ưu nhã, lại có phong cách Làm đàn ông nhìn không chấp mắt Cô ấy rất đẹp Sư nghiến tử dịu dàng mở miệng Cô rất muốn bắt bè người phụ nữ trong mắt anh Nhưng than chu đung y cuoi nhan nhat rat uu nha lai co phong cach lam đan ong nhin khong chop mat co ay chịu thua kém Người phụ nữ kia xác thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ê, chịu từ thứ. Trong mắt đem của Lương Nhậm Tuyền nhìn chằm chằm dịp thời chân, không một giây nhảy Ai, triệu trông vắt đi nơi khác. Cố gắng thu trong mat đem cua luong nham tuyen nhin cham cham dip thoi trần khong mot giay nhay mat duong yen tu khong tra loi chi yen lang rời tư chua xót của mình. Từ khi anh bước vào hội trường, đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào mỹ nhân tóc dài đó, giống như trước mắt một cái cũng sợ mất đi. Tối nay, cô vì anh tỉ mỉ trang điểm, Mãi tóc dài được mới trên đỉnh đầu Lộ ra cái gáy duyên dáng. Mặc dù lễ phục màu đen kiềm tốn Nhưng lại được thiết kế rất gợi cảm Váy đùa cá, bên hông được gác hoa thành từng đường, ôm chọn vòng cong mảnh khảnh Chẳng qua anh không đặt cô trong lòng Chỉ nhàn nhạt khen cô một câu Cô tối nay rất đẹp Xinh đẹp hơn Cũng chỉ là dịp thời tần xinh đẹp Mà dịp thời tần xinh đẹp Cũng không cần anh mở miệng nói Chỉ nhìn đôi mắt anh đã nói lên tất cả Tôi không quen với những giao thiệp như vậy. Tôi đi thở một chút, để bàn xong hợp đồng này, anh tốt nhất nên nói chuyện với trợ thủ thư trước rồi hãy đi tán gái." Dương Yến Tử bỏ lại mấy câu nói, xoay người rời đi, muốn cô chưa mắt, thấy anh nhìn một người phụ nữ khác đến chảy nước miếng. "Thật xin lỗi, cô không có lòng bị tha lớn như vậy." Lương Nhượng Tuyền quay đầu nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ nghĩ cô không quen với những trường hợp náo nhiệt, rất nhanh chuyển mắt sang mục tiêu của mình đi tới. Sương yến tử đưa mắt tìm kiếm, chọn một góc yên tĩnh đi đến. Âm nhạc vẫn văn lên, mọi người vẫn còn đang huyền áo, nhưng lỗ tài cô dường như ngăn cách tất cả, không muốn nghe thấy bất cứ điều gì. Rất nhanh, lễ phục màu đen biến mất sau cây đại thụ. Hai vai trần trắng trèo mặc dù mê người, nhưng cũng không ai có thể thấy được nơi cô đang ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net